các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Yêu ma, một tác phẩm mới của tác giả Hoàng Kiên. Dị truyện này kể về những cái sự kiện bí ẩn đã xảy ra đối với cậu thanh niên đang học trường năm đang học trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm thứ 2, tên là Vương Ngọc Hoàn. Vậy thì những cái điều đó là những cái điều gì? Những sự kiện bí ẩn gì đã xảy đến với anh? Và Những cái trường hợp cận tâm linh của cậu Sẽ được diễn tả ra làm sao Thì mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây Chuyện Ngọc Lâm xin chật chậm giới thiệu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Tôi là Vương Ngọc Hoàn. Năm nay tôi theo học đại học năm thứ 2 của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Người ta nói đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Ban đầu tôi cũng chưa hẳn tin câu nói đó là thật, bởi suy nghĩ cho cùng thì tôi không hẳn tin vào tâm linh, vì gia đình tôi, bố mẹ và họ hàng nội ngoại đều đi đạo. Sưa nay bù đầu vào sách vở, rồi lại bận tối bội làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mà chưa quen hay yêu một cô gái nào cả. Tiểu yêu của tôi bắt đầu từ khi tôi lần đầu tiên gặp được Diệp. Và cũng từ đây, cuộc sống của tôi có nhiều xáo trộn. Và rồi tôi phát hiện ra bạn gái của mình không phải là người mà là một hồn ma. Trong một lần tình cờ, Diệp chỉ cho tôi một hộ gia đình có phòng thuê giá rẻ và nói tôi đến đó thuê, sau đó sẽ về sống chung với Diệp tại phòng trọ đó. Lúc này tôi mới biết được rằng, cô ấy đã chết trong chính căn phòng này nhiều năm về trước. Câu chuyện tự kể bắt đầu vào khoảng 3 năm trước. Lúc đó là vào khoảng 3 giờ đêm, khi tôi kết thúc ca làm việc khá muộn do phải tăng giờ làm đột xuất vì một đồng nghiệp ca đêm có việc riêng nên báo sẽ đến muộn. Người đó nhờ tôi giúp trực tại quầy bán đồ tiện ích 24 giờ thêm 4 giờ đồng hồ nữa. Người đồng nghiệp của tôi tên là Thái. Anh ấy hơn tôi 5 tuổi và vừa đến cửa hàng thì anh ấy liền vỗ vai tôi rồi gấp gáp dục tôi nghỉ. Anh tới rồi. Em mau về nghỉ đi, mai còn đi học nữa. Cảm ơn em. Ở lại thêm giờ giúp cho anh đi nhá. Nay nhà con bé nó ốm nên đợi nó đỡ sốt anh mới có thể đến được. Tại con bé ốm đột xuất quá. Tôi gật đầu rồi nói: "Không có gì anh ạ, em cũng có làm gì đâu. Thường ngày em ngủ cũng muộn lắm mà." Chào anh Thái, rồi bạn giao lại cửa hàng tiết ix cho anh trông nốt mà tôi ra về. Trời đêm Hà Nội đúng là một điều tuyệt vời nhất. Cảm giác giờ này đối với tôi thật là thích. Đi trên phố, vẫn là những con phố quen thuộc mà thường ngày tôi vẫn đi về. Chỉ khác là ngày hôm nay, tôi lại đi vào cái giờ đêm khuya vắng vẻ như vậy. Về tới đầu phố nơi tôi thuê phòng, tôi nhìn thấy một cô gái tuổi còn trẻ lắm, chắc cô ta còn phải nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tôi để ý thấy cô gái đó, nét mặt trắng xanh nhợt nhạt, giống như cô gái đó đang ốm vậy. Gương mặt thì đang buồn bã đến kỳ lạ. Tôi đi qua cô ta, Giờ thì cô ta gọi với theo tôi phía sau. Anh gì ơi? Anh gì? Tôi nghe cô ta gọi như vậy thì cũng dừng xe lại, rồi quay đầu nhìn về hướng của cô gái đó. Tôi lùi xe lại gần chỗ cô gái rồi hỏi: "Em vừa mới gọi anh à?" Cô gái mỉm cười gật đầu trả lời câu hỏi của tôi: "Vâng. Anh có thể giúp em được không ạ?" Thấy cô gái hỏi, tôi muốn giúp, cho nên tôi đã đồng ý ngay mà cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi gật đầu rồi lùi hẳn lại xe tới trước mặt của cô gái rồi hỏi. Em có gì cần anh giúp đỡ hay sao? Cô gái gật đầu rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi cô gái quay lại nhìn tôi và nói. Em không hiểu tại sao hôm nay em lại không nhớ được đường về nhà anh à? Nghe cô gái nói như vậy thì tôi thấy làm lạ quá. Mà sao cô gái này lại không nhớ được đường về nhà? Hay là cô ta không có sống ở khu này mà cũng đúng tại hôm nay. Tôi mới trông thấy cô ta lần đầu. Tôi hỏi lại: "Em có nhớ địa chỉ nhà của em không? Anh đưa em về nhé." Cô gái lắc đầu rồi nói với tôi: "Em không nhớ, nhưng em có nhớ là nhà một nhỏ bạn, anh đưa em tới đó được không?" Tôi cũng hơi ngại vì đêm hôm đó rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chả là đàn ông con trai lại để cho cô gái trẻ đứng ở đây mà bỏ lại cô ta không giúp thì cũng kỳ nên tôi đã đồng ý rồi nói cô gái lên ngồi phía sau xe. Tôi lái xe máy đưa cô gái đi trên các con phố ở Hà Nội theo chỉ dẫn của cô gái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net